mời các bạn lắng nghe phần thứ 10 của tiểu thuyết chinh tám ma duy quỷ khiến của tác giả lý hiểu bình dưới giọng đọc của thanh bình về đến nhà trí toàn cởi áo khoác bắt tay vào việc muỗi thức ăn nhanh chóng ngào ngạt khắp gian nhà thì những món ngon bốc khói nghi ngút trên bàn cánh cửa cũng mở ra bình chiều tươi cười xuất hiện bên cửa à, vợ ơi Hôm nay là ngày gì thế, anh không nằm mơ đấy chứ. Bình Chiều gieo lên vui vẻ, đó đúng là niềm vui xuất phát từ đáy lòng, hoàn toàn không một chút giả đạo. Tuyết Toàn mỉm cười với anh, chấm mồ hôi trên mặt, Bình Chiểu thấy vậy liền bước nhanh tới, rút khăn giấy lau mồ hôi cho Tuyết Toàn. Vừa âu yếm, lau mồ hôi cho cô, anh vừa nói. Hai vợ chồng mình cứ như thần giao cách cảm ấy. Vừa rồi anh còn nghĩ, ước gì hôm nào vợ anh về sớm nấu cho anh ăn một bữa, thì em xem, em về nhà nấu cơm thật rồi kìa. Tuyết Toàn liền hỏi. Sao tự dưng anh, anh lại nghĩ như thế? Bình chiều lững lự một lát rồi cười nói. À, hôm nay nói chuyện với một người bạn trên mạng, tự nhiên anh nghĩ như vậy. Tuyết Toàn cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên. Bạn Mạng, ai thế? Trai hay gái? Bình Triều thật thà đắc uhm, Bạn mới quen là gái Tuyết Toàn giả vờ giận dỗi Mới quen Lại là con gái nữa Bình Triều Anh bảo anh không bao giờ nói chuyện với người lạ trên mạng cơ mà Bình Triều đỏ mặt ấp úng, Vô tình gặp thôi Cô ta khá thú vị Rất có chiều sâu Chỉ nói chuyện vài câu mà thôi Tuyết Toàn vờ đanh mặt lại cảnh cáo Em nói cho anh biết Tán gẫu thôi thì được, em không cho phép anh quá đà đâu đấy, nếu không em ghen cho xem. Bình Triều dí ngón tay vào chắp mũi tí Toàn nói. Em cứ ngoan ngoãn làm người mẹ tốt của con anh, em nói gì anh nghe nấy. Tiết Toàn ghé sát lại gần Bình Triều khẽ nói. Um, anh ơi, hôm nay con Bình đạp em đấy, em đạp ở đây này. Um, thật sao? Bình Triều cười rạng rỡ, Cúi ngay xuống ghé sát tay vào bụng tuyết toàn lắng nghe, vừa nghe vừa dục trả. Con ơi, con đạp thêm cái nữa cho bố nghe thử xem nào. Câu nói của Bình triệu khiến cả hai cùng bật cười hạnh phúc. Hai người ăn cơm trong tiếng nhạc vui tươi phát ra từ máy tính, không biết là do men rượu hay là do phấn chấn, mắt Bình Chiều đỏ lên, anh nắm tay tuyết toàn nói. Vợ yêu, em không cần phải vất vả như vậy nữa đâu giờ em đang có bầu không nên làm việc nặng nhọc chỉ cần em vui vẻ anh đã mãn nguyện lắm rồi Tuyết Toàn xoa bụng hứa với anh anh yên tâm bình chiều vì con nhất định em sẽ sống vui vẻ nói đến con Tuyết Toàn lại nhớ đến Nha Nha cô băn khoăn nói lâu lắm rồi em không bị ảo giác nhưng hôm nay không hiểu sao chăng tản nghĩ đến chuyện của Nha Nha quá nhiều ban ngày ban mặt mẹ bị bị ảo giác hình như em trông thấy nha nha trước cửa hàng nhưng chớp mắt đã không thấy đâu nữa bình chiều ngưng thẹn nhai em thấy nha nha ở đâu tít toàn lắc đầu ừ, chắc là ảo giác thôi vì nha nha không hề ăn mặc như thế trông hiện đại ra dặn quá giống y như búp bê Barbie ừ, em gọi thì không thấy đáp chắc tại em suy nghĩ nhiều quá nên bệnh cũ tái phát rồi bình chiều nghiêm túc nói Nhưng ngộ nhỡ không phải ảo giác thì sao? Thế thì lỡ việc đấy. Tiết toàn, anh nghĩ em nên nói chuyện này với Trương Lục nếu sợ nhầm em có thể bảo họ điều tra camera của từng cửa hàng được, được mà. Tiết toàn giờ mới sực tỉnh, vội nhất điện thoại lên lại hỏi. Có cần báo cáo cho Lục Văn một tiếng không? Bình Chiều nói. Uh, không vội, ngộ nhỡ là ảo giác thật thì sao? Sẽ càng khiến anh ấy lo lắng thêm Tuyết toàn gật đầu Bấm gọi cho Trương Lục Kể lại chuyện lúc nãy cho Trương Lục nghe Đồng thời nhấn mạnh Tôi không chắc có phải Ảo giác không Vì sau vụ tai nạn, Khi thoảng tôi cũng gặp Ảo giác Trương Lục đáp ngay Ảo giác hay không Kiểm tra sẽ biết ngay Giờ vừa hay Tôi đang ở gần cửa hàng đó Để tôi tới xem sao Nếu cô có thời gian thì tới xem cùng nhé Được, tôi tới ngay Bữa ăn bị cắt ngang nửa chừng Bình chiều lo tiết toàn vội vàng Lỡ gặp gì sơ sảy liền đi cùng cô Xe của hai người còn chưa đến nơi Đã trông thấy xe của cảnh sát Trương Lục đỗ ở đó Vì là buổi trưa Cửa hàng rất ít khách tuyết toàn vừa vào cửa hàng đã trông thấy Trương Lục Và ông chủ đang núi húi trong máy tính Mở góc nhà kiểm tra dữ liệu camera Trông cái tiết toàn Trương Lục liền vẫy tay gọi Cô lại đây nhìn xem, có phải con bé này không? Tuyết Toàn lại gần nhìn vào màn hình máy tính, đúng là một cô bé đang uốn éo đi qua, không cần nhìn kỹ, cô đã nhận ra chính là cô bé. Cô đã trông thấy hồi trưa, chính là con bé, có hình ảnh trước mặt không? Đây là hình ảnh cắt từ camera bên ngoài cửa hàng. Ông chủ cửa hàng nói, cô nhìn xem, đây là camera trong cửa hàng, ở đây cũng có. Trong clip có thể nhìn rõ cô bé đang đi lại trong cửa hàng, vẫn dáng đi uốn ẻo ấy. Cô bắt trước bộ dạng sành điệu người lớn, Trương Lục chỉ vào cảnh cô bé quay đầu nhìn lại, nói. Phóng to đoạn này lên, phóng to nữa đi. Ông chủ liền nhất chuột phóng to hình ảnh, tiếp toàn vào bình chiều gần như đồng thanh kêu lên. Nha nha! Trương Lục phân chấn đẩy ông chủ ra, tự mình thao tác máy tính, vẫn chưa yên tâm hỏi lại hai người đã chắc chắn chưa? Anh ta lại tìm một cảnh rõ hơn cho dù cô bé trang điểm đậm, trông già hơn tuổi thực nhiều, nhưng Tuyết Toàn và Bình chiều vẫn lập tức khẳng định chính là Nha Nha. Trung Lục bố bàn đánh chắc, chuẩn rồi, khớp rồi, tuyệt vời, khớp rồi, chính là nó. Câu nói của anh ta khiến mấy người đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Chương lục liền móc ngay từ trong túi ra một cái đĩa CD, cho vào máy tính mở ra. Trong máy tính lại hiện lên một loạt hình ảnh khác, nhưng rất mở, màu sắc cũng tối hơn. Chương lục bấm vào một hình ảnh. Cố kìm nén nỗi kích động, hỏi tiếp toàn và bình chiều. Hai người nhìn sang, con nhóc này và con nhóc lúc nãy có phải là một không? Ảnh này được chụp trên đường, tuy bé gái trong ảnh chỉ ăn mặc bình thường, cũng không muốn... Uốn nhuộm tóc, nhưng Bình chiều và Tuyết Toàn vừa nhìn đã khẳng định chắc nịch, đây chính là Nha Nha. Trương Lục quay đầu nhìn lại Tuyết Toàn và Bình chiều Hai người chắc chứ? Tuyết Toàn nói, tôi ảnh mờ nhưng vì nó mặc quần áo bình thường nên còn giống Nha Nha hơn, chúng tôi khẳng định hình ảnh này quay được ở đâu vậy? Nói rồi cô cầm ngay điện thoại lên nhưng Trương Lục đã giữ tay cô lại. Cô định gọi cho ai đây? Chương Lục hỏi. Tôi báo với Lục Văn một tiếng, anh quay được ở đâu thế? Tuyết Toàn hỏi. Chương Lục liền ngăn lại. Giờ chưa gọi được, bà cô ạ. tuyệt đối không được gọi. Anh ta giật luôn điện thoại của Tuyết Toàn, tay kia vẫn đâm máy tính nhoay nhoay, có biết toàn bộ dữ liệu vừa tìm được vào đĩa CD. Tuyết Toàn ngơ ngác hỏi. Tại sao lại không được gọi? Lục Văn đang lo lắng cháy ruột đấy. Trương Lục vừa copy ảnh vừa nói Đợi lát nữa tôi sẽ giải thích cho cô nghe Copy xong ai ta cảm ơn ông chủ Rồi không nói gì thêm với Tuyết Toàn Xách cặp bước ruồn bụt ra ngoài Tuyết Toàn và Bình Chiều nhìn nhau rồi cũng vội vã chạy theo Đi ra khỏi cửa hàng Thấy xung quanh không có ai cả Trương Lục mới nói nhỏ Con nhóc này đúng là ghê gớm, Cô biết không Con nhóc 9 tuổi danh vừa rồi Cô con gái của anh bạn học trương hàm nho của cô đấy Nó vừa dính líu đến một vụ trộm cắt Trộm cắt? kích Toàn vừa bình chiều cùng kinh ngạc. Sáng sớm hôm nay chúng tôi nhận được tin báo của một chủ cửa hàng nhỏ Báo tin bị một con nhóc đưa đến chưa đến 10 tuổi lừa gạch Và bà ta đã hơn 40 tuổi rồi chứ có ít gì đâu Thế mà bị con nhóc nành lừa hào phóng cho nó ăn ngủ chỗ mình một ngày một đêm Còn bị nó ăn trộm hai lần, của mất tổng cộng là 5.070 tệ. Còn khó ngờ hơn nữa là khi con nhóc bỏ đi, bà chủ vẫn chưa phát hiện ra mình bị lừa, lại còn gọi xe cho nó. Cô xem, nó lừa đảo, có danh ma không? Trương Lục nói. Tấm ảnh vừa rồi cắt ra từ camera ghi hình trước cửa hàng của bà ấy đấy. Cái gì? Có chuyện đó thật sao? Tuyết Toàn hơi chóng ván, bình chiều vội hỏi em không sao chứ? Tuyết Toàn lắc đầu. Em không sao. Rồi đưa chiều khóa xe cho Bình Chiều dục. Anh mau đi làm đi. Bình Chiều vẫn không yên tâm liền dặn Tuyết Toàn. Em ổn không đấy Đừng kích động quá đấy nhé. Chứng Lục cười nói. <cười> Anh yên tâm đi làm đi, cứ để Tuyết Toàn cho tôi. Rồi mở cửa xe cảnh sát cho Tuyết Toàn lên. Chiếc xe chạy xa rồi, Tuyết Toàn vẫn thấy Bình Chiều đứng lo lắng nhìn theo, chưng lục bèn cười nói. Anh nhà cô đúng là ông chồng mẫu mực. Từ khi cô nằm viện, chúng tôi đã kết luận như vậy. Anh ấy quá tốt với cô, đương nhiên lúc đó cô đang hôn mê cho nên có nhiều chuyện cô không biết được. Trong lòng Tuyết Toàn lại chào dâng hạnh phúc. Tôi nghe nói Trương Hàm Nho đã theo đuổi cô khá lâu rồi phải không? Cô cũng có con mắt nhìn người đấy, không chọn Trương Hàm Nho là đúng rồi. Anh ta bị làm sao được với chồng cô? Giờ tôi vẫn nghi ngờ anh ta chính là hung thủ trong vụ án giết người giấu xác hồi trước đấy. Nhìn con gái anh ta mà xem, mới tí tuổi đầu mà đã to gan lớn mật, chắc có đến tám phần là ghen di truyền của cậu ta. Tuyết Toàn hỏi. Dựa vào đâu mà anh khẳng định Trương Hàm Nho chính là hung thủ? Trương Lục im lặng một lát rồi mỉm cười bí hiểm. Dựa vào cái gì, ấy à, là ảo giác Ảo giác, ảo giác thì làm sao có thể khẳng định được Thì vừa nãy cô cũng dựa vào ảo giác còn gì Cuối cùng cũng tìm được nha nha đấy thôi Trưng Lục vẫn cười bí hiểm Tuyết toàn biết đây chính là bệnh nghề nghiệp của mình Là một cảnh sát hình sự Cứ hỏi đến chuyện điều tra vụ án là lại úp úp mở mở ừ, Thôi được rồi Tôi không hỏi chuyện vụ án nữa là được chứ gì Anh cứ làm như tôi không phải công an ấy Tôi cũng là công an Tôi sẽ không tiết lộ đâu Trước lục liếc nhìn tiếp toàn một cái Cười nói <cười> Tôi có sợ gì đâu Chuyện từ thời nào rồi Chẳng có gì phải dài chừng nữa Tôi nghi ngờ anh ta Vì anh ta Chỉ vì anh ta có đầy đủ điều kiện gây án Thời gian, địa điểm, cả lý do nữa Cứ nhắc đến những vụ án bế tắc thế này, tôi lại thấy bực mình. Thế sao lúc đó các anh không trích xuất dữ liệu camera trên được? xem xem trước và sau khi xảy ra vụ án có người hay xe cộ đi ngang qua căn nhà gỗ hay không? Tuyết Toàn hỏi. Nếu có thì đã tốt, hồi đó đường ngoại ô đã lắp camera đâu? Ngay đến cửa hàng lúc nãy cũng mới lắp camera hai năm trước, Trương Lục ủ dũ họ nói cứ nói như vậy là các anh vẫn chỉ nghi ngờ thôi chứ không hề có chứng cứ. À. Nói như đùa. Có chứng cứ tôi lại chẳng bắt người từ đời nào rồi. Còn để tại ngoại đến tận bây giờ. Thôi thôi, không nói đến cái chuyện này nữa. Bực hết cả mình. Tiếp toàn đổi chủ đề. Thế chuyện của nhanh nha. Bước tiếp theo anh định làm thế nào? Trương Lục nói: bắt người. Còn nhóc kia rủ danh ma cỡ nào cũng chỉ là một con nhóc. "Tôi sẽ không để nó chạy thoát." Tuyết Toàn lo lắng, "Con bé còn quá nhỏ tuổi, liệu có bị truy cứu trách nhiệm gì không?" Trương Lục nói, "Truy cứu cái gì, chỉ giáo dục cảnh cáo thôi, nếu như chưa tiêu hết tiền thì yêu cầu trả lại tiền, nếu tiêu hết rồi thì người giám hộ phải đền, dù sao thì bố nó cũng nắm tiền." Trương Lục dừng lại, hai người xuống xe, Trương Lục sải bước phanh thoát, Tuyết Toàn bám sát theo sau, bà Trần chủ cửa hàng đã đến. Hai viên cảnh sát đang lấy lời khai, trông bà rất hiền lành, tuyết toàn vừa hỏi đến nha nha, bà ta đã tỏ ra thương hại. Thật không ngờ, con bé còn nhỏ thế mà lại to gan lớn mật. Một viên cảnh sát giới thiệu. Đây là Trung Úy Lãnh, nhà văn trong đơn vị công an chúng tôi đấy, cô hãy thuật lại mọi việc cho chị ấy nghe đi. Bà Trần ngạc nhiên, sao cơ, còn viết báo nữa kìa ạ. Ừ, thôi bỏ đi, con bé còn quá nhỏ, các anh đừng viết về nó Tuyết toàn nói Cô đừng lo ừ, Cô cứ kể lại cho cháu nghe Dù chúng cháu có viết cũng sẽ cân nhắc tình tiết Và không dùng tên thật đâu Bà Trần nhé vậy mới yên tâm kể lại cửa hàng tập hóa nhỏ của bà ở gần cửa nam sát trường học nên có nhiều học sinh đến mua hàng Sáng sớm hôm qua Khi bà vừa mở cửa thì trông thấy một bé gái đứng co do trước khiên Khi đó trời đang mưa, bé gái lạnh run cầm cập, trông rất tội nghiệp, bà Trần liền gọi con bé vào trong nhà. Kể đến đây, sắc mặt bà Trần đầy thương cảm. Con bé xinh lắm, đôi mắt to tròn đen láy y như công chúa trong phim hoạt hình ấy, dáng dáng đi rồi hình hài đáng yêu vô cùng. Bà Trần hỏi cô bé tên gì, tại sao lại không đi học, cô bé liền khóc kể rằng đó là tên là Vương Linh bố mẹ ly hôn bố lấy mẹ kế mẹ kế không thương nó thường xuyên đánh đập chửi mắng rồi nhân lúc bố vắng nhà đã đuổi nó đi con bé bèn quyết định đi tìm mẹ đẻ ôi cô biết cô biết không con bé không những xinh xắn mà giọng nói cũng rất hay trông nhăn nhác giống con gái tôi có lẽ là do tình thương của người mẹ Bà Trần không những nhiệt tình hong khô quần áo cho Vương Linh mà còn lấy cả cái đồi gà để dành cho con bé ăn. Vương Linh nước mắt nước mũi đầm đìa khẩn cầu bà Trần. Bác ơi, hay là bác thuê con làm việc một ngày được không? Làm xong bác cho con mượn hai mươi đồng để con có tiền đi tìm mẹ. Bà Trần nhé vậy thì thương quá, bà nói không cần làm gì cả, bà sẽ cho cô bé tiền, nhưng đợi tảnh mưa hãy đi. Nào ngờ trời cứ mưa dầm dề cả ngày không tạnh, bà Trần lo lắng bèn giữ Vương Linh ở lại. Hôm sau ăn sáng xong, bà Trần lấy ra 20 tệ đưa cho Vương Linh, lo lắng tiễn con bé lên xe. Vương Linh đi được một lát, bà Trần mới phát hiện ra 70 tệ cất trong túi áo đã không cánh mà bay. Bà giật mình, sực nhớ ra số tiền 5000 tệ khóa trong tủ, mở ra kiểm tra thì cũng không còn tâm tích, tiếc toàn hỏi bà Trần. Sao con bé biết bà có 5000 tệ? Bà Trần dầu dĩ đáp Hôm qua lúc rút tiền về Con bé đang ở nhà tôi Con bé vì con bé còn nhỏ Nên tôi cũng không đề phòng Cất tiền vào tủ rồi khóa lại ngay trước mặt nó Tào ngờ nó lại gian xảo đến vậy Viên cảnh sát ghi chép biên bản liền hỏi Bác có chắc chắn là con bé lấy mất số tiền ấy không? Bà Trần đáp Nhà tôi thường ngày rất ít khách Hôm qua trời mưa Khách lại càng ít Con tôi đi học xa nhà, ông xã cũng đi làm xa. Tôi qua không về, nên chỉ có thể là con bé lấy đi thôi. Trương Lục sách túi đứng dậy trước cửa. Tiếp toàn liền bám theo sau như cái đuôi hỏi anh ta. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trương Lục nói. Tôi đã cắt cử người đi điều tra dữ liệu camera ở các đoạn đường gần cửa hàng. Nếu như con bé không trốn vào dưỡng hoa mạc, chắc chắn sẽ tìm được tung tích của nó. Tuyết Toàn cố gắng bám sát anh ta Vừa thở vừa nói Khi tôi trông thấy con bé Nó đi về phía nhà tôi Liệu nó có quay về căn nhà gỗ không nhỉ? Trương Lục mỉm cười bí hiểm Căn nhà đấy cũng nằm trong tầm ngắm của chúng tôi Nếu con bé ló đầu ra Nó sẽ không chạy thoát Tuyết Toàn kinh ngạc nhìn Trương Lục Nhanh thế ừ, Đã sắp xếp xong rồi cả Anh đúng là thần tốc Trương Lục vinh váo Phá án mà Cần nhất là tốc độ. Đúng lúc đó, điện thoại của trương lục đổ chuông, vừa nghe vài câu, trương lục đã tươi cười hớn thở, quay sang nháy mắt với thích toàn rồi nói vào điện thoại. Cứ ở đó trông chừng, tôi tới ngay. Kết thúc cuộc gọi, anh ta thông báo với thích toàn. Tìm thấy rồi, họ nói đã tìm thấy ra một cô bé ở trong nhà nghỉ, à, nghe mô tả chắc chắn là con bé ơi. Đi thôi, lần này thì cô cần phải đi cùng, làm người giám hộ. Tiếp đoàn bỗng thấy hồi hộp lạ lùng, cô nhanh chóng bám theo chương lục ra khỏi đội cảnh sát hình sự. Xe chương lục phóng hết tốc lực. Cứ như anh ta đang muốn bay lên, cũng may xe cụ trên đường không nhiều, cũng may tìm tiếp đoàn vẫn có thể chịu đựng được tốc độ ấy. Chỉ 8-9 phút sau, xe cảnh sát đã phanh kít lại trước nhà nghỉ nhỏ ở ngoại ô, hai viên cảnh sát hình sự đang ngó nghiêng liền chạy tới. Khẽ nói. Con bé đang ngủ, vừa nãy chúng tôi đã xem hình ảnh camera ở hành lang chính là con bé. Trương Lục nhìn đồng hồ, đúng 4 giờ chiều, bên lầm bẩm. Giờ này còn ngủ cái gì? Cậu vào xem sao, đừng để con bé chạy mất. Em xem kỹ rồi, phòng không có cửa sổ, cũng không có lối ra nào khác. Trương Lục quay sang cười với tiếp toàn. Giờ thì trông đợi và các cô cả, đấy cô vào trước đi, trò chuyện phải cẩn thận, đừng có làm con bé sợ. Tuyết toàn đi theo hai biên cảnh sát hình sự tiến về phía căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Một nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa canh chừng, thấy họ đến liền mở cửa ra. Căn phòng khá hẹp, chỉ có một chiếc giường nhỏ và một chiếc kệ bé xíu, không có cửa sổ. Một cô bé tóc vàng đang nằm ngủ trên giường, chắc là đã mệt nên ngủ rất say sưa. Tuyết toàn ngồi xuống bên giường, nhìn kỹ khuôn mặt con bé, đúng là nha nha thật, tuy mắt kẻ đen xì, rán mi giả cong vút. Miệng tô son đỏ chót, nhưng chính xác là Nha Nha, có lẽ vừa ăn xong nên son môi bị quyệt phải. Dính lem nhem dưới cằm nhìn thấy bộ dáng của cô bé, tuyết toàn muốn ứa nước mắt. Nha Nha ngủ rất ngon, nếu ngủ mà vẻ mặt ấy đúng là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng làm sao con bé lại có thể làm ra những chuyện đến nghĩa lớn cũng không dám làm kia chứ? Có gọi con bé dậy không? Tuyết toàn nhìn sang trương lục hỏi. Con bé đang vẹt, cứ để nó ngủ thêm một lát. Cô gọi điện cho bố mẹ nó trước, bảo họ lập tức quay về. Chương Lục khẽ nói. Tuyết Toàn bước ra hành lang bấm số điện thoại của Lục Văn. Lục Văn lập tức bắt máy. Tuyết Toàn à, vẫn chưa có tin gì mới. Giọng Lục Văn vẫn khẳng đặc thiểu thảo. Tuyết Toàn nghe mà chua xót Cô cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật bình thường nói. Có tin quả nha nha rồi, hai người mau về đi. Gì cơ? Có tìm của nha nha rồi à?" Lục Văn kêu lên. Ừ, phải, cảnh sát đã tìm thấy con bé." Tuyết Toàn nói. "Tạ ơn, tạ ơn trời Phật, tốt quá rồi, tốt quá, họ tìm được con bé ở đâu vậy?" Giọng Lục Văn như vỡ ra vì sung sướng, kết toàn còn nghe thấy tiếng oà khóc mừng rỡ của vợ Lục Văn vọng vào trong điện thoại. Trong một nhà nghỉ nhỏ, Tuyết Toàn trả lời, "Kẻ bắt các đâu, có bắt được chưa?" Lục Văn hỏi Tuyết Toàn gió dự một lát rồi nói Chúng tôi mới vừa gặp được Nha Nha Chưa kịp nói gì với con bé Nha Nha có sao không Giọng Lục Văn thấp thỏm lo lắng Cậu yên tâm Con bé không sao Không mất sợi tóc nào Cậu cứ về đã Đi đường cẩn thận không phải vội Tuyết Toàn cố gắng Nói thật tự nhiên Vậy thì tốt quá Tốt quá Cảm ơn cậu các anh cảnh sát Thay tôi trước à, Quay về tôi sẽ cảm ơn sau Đúng là nên nghe theo lời cậu, cảnh sát thật tuyệt vời." Giọng Lục Văn nghẹn lại, anh ta đang khóc. Tuyết Toàn dẫu dĩ tắt cuộc gọi, rồi phịch ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong góc ngoặt. Thẫn thờ hồi lâu, một cảnh sát vẫy tay về phía Tuyết Toàn. Hình như con bé dậy rồi. Anh ta nói khẽ khẽ. Tuyết Toàn đứng dậy bước về phía căn phòng, cảnh sát và nhân viên phục vụ đang đứng canh cửa. Liền nhường đường cho cô. Tuyết Toàn thấy Nha Nha vẫn nằm trên giường, nhưng hai mắt đã mở to, đang ngơ ngác nhịn đám đông trước cửa. Con bé vừa thức dậy, vừa chưa tỉnh hẳn. Tuyết Toàn đi đến bên giường, vỗ vai con bé, khẽ gọi. Này, Nha Nha! Thật ra, Tuyết Toàn... Nha Nha xứng lại. Một thoáng, trong đôi mắt to giống hệt lục văn trực sáng qua một kia danh mãnh, con bé ngồi dậy, rụi mắt sợ sệt nói. Cô Tuyết Toàn ơi! Con bị người ta bắt cóc, tuyết quản ân cần hỏi. Con bị ai bắt cóc? Họ không nói cho con nhìn mặt, họ bịt mắt con, nha nha rụt rè nói. Họ có mấy người, tuyết toàn lại hỏi như thật. Có hai người, nha nha ngẫm nghĩ rồi bổ sung. Nghe giọng con đoán là có hai người. Thế sao con chạy được? tuyết toàn hỏi. Con đợi họ ngủ rồi chạy trốn. Nha Nha đáp. Tuyết Toàn ngẩng lên nhìn Trương Lục. Thấy nụ cười khang khắc của Trương Lục. Cô biết Nha Nha đang nói dối. Tuyết Toàn khẽ khéo áo quần Nha Nha hỏi. Ai mua quần áo cho con thế? Nha Nha mặt vẫn tỉnh bơ đáp ngay. Con tự mua sau khi chạy thoát đấy ạ. Tiền ở đâu mà con mua? Tuyết Toàn hỏi tiếp. Là... Là lúc họ ngủ, con đã lấy trong túi của họ. Vậy sau khi trốn ra, sao con không gọi điện về cho bố mẹ? Tuyết Toàn căn vặn. Con đánh mất điện thoại rồi, con không nhớ số của bố mẹ. Thế tại sao con không về nhà bố mẹ? Con về rồi, nhưng bố mẹ không có nhà. Vậy sao con không tìm cô? À phải, sáng nay hình như cô trông thấy con. Cô còn gọi con, sao con không trả lời? Con chạy đi đâu thế? Tuyết Toàn cố gắng tìm giọng để hỏi thật dịu dàng. Con... Con có trông thấy cô đâu Cô đang định đi đi tìm cô đấy May quá con đã gặp được cô rồi Nhanh ra giả bộ mừng rỡ Nở một nụ cười ngây thơ với tiết toàn Khiến cô nhìn mà ớn lạnh Lúc này đứa bé trong bụng tiết toàn thình lình Đạt một cái khiến cô giật nảy mình Không biết tại sao Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Điện thoại của tiết toàn đổ chuông Cô nhìn màn hình là bình chiều Cô bấm nghe Chúng em tìm thấy con bé rồi không đợi bình triều lên tiếng cô đã nói ngay em không sao chứ nha nha sao rồi bình triều hỏi em không sao nha nha cũng không sao tuyết toàn nói bình triều hỏi luôn có cần à, anh à, có cần anh tới không tuyết toàn nói giờ anh không cần đến đâu Lát nữa anh cứ về nhà nấu món gì ngon nhé Em đưa Nha Nha về nhà mình ăn cơm Trương Lục cười khởi nhìn Nha Nha nói Cháu là Trương Đông Linh phải không? Cháu nghe thấy cô Tiết Toàn nói gì chưa? Cô Tiết Toàn sẽ nấu món ngon cho cháu ăn Nhưng với một điều kiện Đó là cháu phải nói thật với các chú cảnh sát Nếu cháu không nói thật Chú sẽ không cho cháu về nhà cô Tiết Toàn ăn cơm đâu Nha Nha nhìn Trương Lục Ánh mắt không hề có chút gì sợ sệt Chú cảnh sát ơi Hải... Nãy giờ cháu đều nói thật mà Trương Lục kiên nhẫn hỏi Vậy cháu nói cho chú nghe Cháu bị cắt bắt cóc ở đâu Cháu bị bắt cóc ở cổng trường Nha Nha đáp Cháu bị bắt cóc như thế nào Cháu đang đi trên đường thì bị một ông bịt miệng lại à, Cắt cháu vào trong xe Nha Nha vừa nói Vừa mô tả động tác bị người ta bịt miệng Trương Lục hỏi xe đỗ ở đâu cháu không hét lên à xe đỗ ở ngay cổng trường cháu muốn hét lên nhưng bị bịt miệng mất rồi bé tí thế này sao cậu nào cũng nói dối thế sao nói dối giỏi thế trước cổng trường cháu làm gì có chỗ nào để đỗ xe nha nha liền trợn mắt lên cãi cháu không nói dối cháu nói thật cả đấy chắc lúc đó cháu bị bịt miệng nên không nhớ rõ xe đỗ ở đâu trương lục cố gắng kìm nén cơn giận hầm hầm nói Còn nhóc này đúng là hết thuốc chữa rồi, lại nói dối nữa. Thôi được, không hơi đâu mà tranh cãi với nó, dẫn về đồn. Nói xong giận dữ bước đi. Vừa nghe thấy mình sẽ bị dẫn về đồn cảnh sát, nha nha vội nhìn sang tuyết toàn xin xỏ. Cô tuyết toàn ơi, con không muốn vào đồn cảnh sát đâu, con nói thật mà. Cô tuyết toàn, cô hãy bảo với chú ấy, con muốn về nhà cô. Nha nha quả lên khóc, tuyết toàn kiên nhẫn nói. Nha nha! Chú cảnh sát đã nói rồi, nếu con muốn đến nhà cô Tuyết Toàn ăn cơm, con phải nói thật với các chú cảnh sát, nếu không cô Tuyết Toàn cũng không giúp được cháu đâu. Nha Nha vẫn khóc, con không tới đồn cảnh sát đâu, con không muốn đến đồn cảnh sát. Tuyết Toàn tìm thấy đôi bót màu trắng của Nha Nha dưới gầm giường liền đeo lên chân Nha Nha, đi vào cho con bé, rồi lại giúp Nha Nha mặc áo khoác thấy dưới gối có cái túi sách nhỏ tuyết toàn liền cầm lên cô cố ý mở ra xem thấy bên trong đựng đầy đồ ăn vặt đương nhiên dưới đáy túi còn có một bọc tiền dày cộp nha nha thấy đã bị tuyết toàn nhìn thấy bèn giật cái túi lại nói đây là tiền con lấy quả bọn bắt tắc cô tuyết toàn lấy tiền của bọn họ không tính là ăn trộm phải không tuyết toàn nghe mà chua chát cô không nói thêm gì nữa cảm thấy mệt mỏi vô cùng Cô giật mạnh cửa, kệ đầu giường ra, thấy không còn đồ gì của Nha Nha trong đó nữa, bèn kéo Nha Nha xuống giường, dẫn con bé ra ngoài. Ngoài hành lang có rất đông người tò mò tụ tập đến, ngoài cửa chính cũng có người đang ngó nghiêng, Tuyết Toàn sợ Nha Nha bỏ chạy nên nắm chặt tay con bé, dẫn ra tận xe cảnh sát. Thế Tuyết Toàn dẫn mình đi tới xe cảnh sát, lúc này Nha Nha mới bắt đầu sợ hãi, khóc toáng lên, ra sức giật lùi về phía sau. Cô Tuyết Toàn ơi, cứu con! Cứu con với! Trương Lục lừ lừ tiến lại, không nói, không rằng sách ngay nha nha lên như sách một con chim. Trước mắt đã đẩy nha nha vào trong xe, nha nha quả khóc nức nở. Cô Tuyết Toàn ơi! Cô Tuyết Toàn! Tuyết Toàn lên xe, chiếc xe lập tức chạy đi. Nha nha thấy xe chạy rồi thì cũng từ từ nín khóc, chỉ liên tục rủi đôi mắt to, toát lên một vẻ ương ngạnh nổ liễu. Tuyết Toàn nắm tay Nha Nha kéo xuống, nhìn thẳng vào mắt con bé, nghiêm túc nói. Nha Nha, quên rồi à? Cô Tuyết Toàn cũng là cảnh sát đấy, cho nên chốc nữa Nha Nha phải nói thật với các chú cảnh sát. Nha Nha như thể lúc này mới sực nhớ ra, con bé lập tức tỏ ra cảnh giác với Tuyết Toàn. Có lẽ do lớp mi giả cộng ngứa nên con bé cứ dụi mắt liên tục. Vừa rụi vừa nhìn Tuyết Toàn bằng ánh mắt danh mãnh, thi Toàn lại nít về phía chương lục đang cần bái. Tuyết Toàn vẫn nghiêm túc nói, con đã làm gì, chú cảnh sát đều biết cả rồi. Nhưng tại sao chú vẫn phải nói và hỏi Nha Nha nhỉ? Chú cảnh sát muốn kiểm tra xem Nha Nha có nói thật hay không. Nha Nha, nếu con muốn được tha về, con phải nói thật mới được. Trong ánh mắt Nha Nha bắt đầu có chút sợ sệt, con bé rụt rè nhìn trương lục, thì Thảo hỏi Tuyết Toàn, nếu con nói thật, chú cảnh sát có nhốt con vào tù không? Tuyết Toàn nói không đâu con, cô tiếp toàn bảo đảm với con, vì con vẫn còn nhỏ tuổi nên nếu con nói thật, chú cảnh sát sẽ tha thứ cho con. Nha Nha liền bật khóc, lần này thì là khóc thật, con bé vừa khóc nước nở. Không phải là con bị bắt khóc mà con tự con bỏ đi. Tuyết toàn hỏi, sao con không đi học mà lại bỏ ra ngoài làm gì? Con không thích học ở đó. Nhưng bố con cứ nhất định bắt con đến đó học, con không muốn học ở đó tạo nào. Nha nha vừa khóc vừa nói, tuyết toàn nói. Con không muốn học ở đó thì con phải nói với bố con chứ, sao con lại nói dối là bị bắt cóc. Nha nha nức nở trả lời. Vì con muốn có tiền. Tuyết toàn hỏi. Nhưng về sau, tại sao con lại không liên lạc với bố con nữa? Nha nha nói. Con đánh mất điện thoại nên không gọi được nữa Tuyết toàn có vô số câu muốn hỏi Thế còn số điện thoại tống tiền thì sao? Tín nhắn cũng là con biết à? Nha nha liết sang chương lục một cái Nói khẽ với Tuyết toàn Số điện thoại ấy là con mới mua Con dùng số đó để giả vờ làm kẻ bắt cóc à, Nhắn tin cho bố con Tuyết toàn hỏi Con học được ở đâu những câu ấy thế? Sao con lại bảo bố con gửi đúng 599 tệ? Nha Nha nói Con bắt trước trên tivi, con thích mua một cái áo, giá còn nó là 599 tệ Tuyết Toàn thở phào, Con bé này, con làm cả nhà dối tinh dối mù lên rồi đấy Làm sao con có thể làm như thế được? Con không biết bố con rất yêu con sao? Mấy hôm nay bố mẹ con lo lắng dạy người đi tìm con đến mất cả, ăn mất cả ngủ đấy Con biết không?" Trương Lục đột ngột ngắt lời Tuyết Toàn. "Cháu nói đi, tiền trong túi là ở đâu ra?" Nha Nha rụt rè nhìn Trương Lục. "Tiền quà cháu bố cháu cho." "Cổ nhóc kia, vẫn còn nói dối à?" Trương Lục thình lình quát đứng lên, khiến Nha Nha giật nảy mình, Tuyết Toàn vội ôm Nha Nha vào lòng, Nha Nha vừa mới nín đã lại khóc oà lên. "Con nói thật cho cô biết, con lấy tiền ở đâu ra?" Tuyết Toàn nhỏ giọng hỏi nhà nha ngước đôi mắt, đỏ hoe lên nhìn Tuyết Toàn ngập ngừng nói Là con, là con vay Con vay tiền ở đâu? Tuyết Toàn hỏi Con vay tiền một bác bán hàng Nói xong, nha nha bỗng đứng phát dậy, hét lên với Trương Lục Chú Không việc gì phải quát tháo như thế, đợi cho tìm thấy bố cháu Bố cháu sẽ trả đủ tiền cho bác ấy Bố cháu đầy tiền Tiếng quát của nhà nha khiến tuyết toàn giật bắn mình Cháu dám quát chú à? Cháu ăn cắt tiền mà còn dám hỗn sợp thế à? Cháu còn dám quát chú một tiếng nữa Chú sẽ nhốt ngay cháu vào tù Có tin không hả? Chiêu lục sầm mặt xuống Còn lâu chú mới dám bắt cháu Cô tuyết toàn của cháu cũng là cảnh sát nhé Cô ấy cũng có quyền Cô ấy bắt một phát chú chết Nha nha không chịu kém miếng, chứng lục không nhịn được phải phì cười. Con nhóc này thật to gan thật đấy, không sợ chú tí nào à? Nha nha lại trợn mắt lên lửa anh ta, chứng lục thở dài thường thượt. Trẻ con bây giờ làm sao thế nhỉ? Sao chúng chẳng sợ cảnh sát gì hết? Hồi nhỏ tôi sợ làm, sợ cảnh sát lắm. Vừa nghe nói mách cảnh sát là sợ hết hồn, run lên như cẩy sấy. Con, trẻ con bây giờ... Tiết Toàn xoa đầu Nha Nha, cũng chỉ biết thở dài, chiếc xe đã về tới trước trụ sở đội cảnh sát hình sự. Trước khi xuống xe, Tiết Toàn nhìn Nha Nha bằng ánh mắt nghiêm khắc, khẽ rặng. Nha Nha, tiếp theo trông cảo vào con đấy, nếu con thật thà, lát nữa, cô Tiết Toàn sẽ đón con về nhà. Nếu con còn nói dối, cô Tiết Toàn đành phải để con ở lại đây, con muốn làm gì thì lọ. Nha Nha nhìn Tiết Toàn thăm dò, rồi lặng lẽ gật đầu. Đoàn người bước vào hành lang. Các cảnh sát trong phòng đều tò mò, thò đầu ra nhìn Nha Nha, trong đó có cả bà Trần, trông thấy Nha Nha, bà liền chạy ra, kinh ngạc nhìn con bé từ đầu đến chân. Con bé này, mới có một ngày không gặp, sao lại ăn mặc thế này kia chứ? Vừa nhìn thấy bà Trần, ánh mắt Nha Nha vụt tối sầm, con bé biết không thể giấu giếm được nữa, từ từ cúi đầu xuống. Bé con, à, áo này, quần này, giày này, ai mua cho con vậy? Chào ôi! Bà Trần hỏi, mà mắt đỏ hoe, con tự mua. Nha Nha lý nhí, bác ơi, con sẽ trả lại tiền cho bác, lát nữa bố con tới, con sẽ bảo bố con trả tiền cho bác. Con bé này, sao còn nhỏ mà liều thế hả? Bà Trần ôm lấy Nha Nha bật khóc. Các cảnh sát súng lại, mỗi người hỏi Nha Nha một câu. Nha Nha liền thật tà khai rõ quá trình, vay số tiền năm nghìn không trăm bảy mươi tệ của bà Trần về cơ bản giống như bà Trần khai báo sau khi bắt xe đi khỏi cửa hàng của bà Trần, Nha Nha đi thẳng tới trung tâm mua sắm bắt đầu mua sắm từ đầu đến chân tiêu hết hơn nghìn tệ mua quần áo khoác giả ra một chiếc quần bò màu đen một đôi bốt màu trắng một cái túi xách sau đó vào spa làm tóc xong xuôi thấy đói bụng con bé liền vào cửa hàng mua ít đồ vật lúc ra khỏi cửa hàng thì bị Tuyết Toàn nhìn thấy Con bé định quay về nhà gỗ ngủ, nhưng nhớ tới bộ án giết người hồi trước nên sợ quá lại đổi ý. Nha Nha còn kể, lúc đi làm tóc, có một người phụ nữ vùng khách bắt quen với con bé. Chị ta rất quan tâm đến Nha Nha, còn để lại số điện thoại cho cô bé, dặn cần gì cứ đến tìm chị ta. Sau đó Nha Nha gọi điện cho chị ta thật, chị ta bảo Nha Nha cứ ở trong sách khách sạn đợi. Sáng hôm sau sẽ dẫn Nha Nha về nhà mình, nhận ra Nha Nha làm cháu gái. Ôi trời! Có nghĩa là cháu đã tìm được người tiếp theo để lừa đảo phải không? Nếu chú không tìm được cháu thì ngày mai cháu sẽ chạy mất phải không? Trưng Lục toát mồ hôi. Ai bảo cháu lừa đảo? Cháu không lừa đảo. Chú vụ oan cho cháu. Chú có bằng chứng gì không? Đưa ra đây xem nào. Nha nha đột nhiên hét toáng lên với Trương Lục. Tiếng hét trói tai của con bé khiến Tuyết Toàn giật bắn mình. Hết giờ làm, mình cháu đi thẳng tới đội cảnh sát hình sự. Do Tuyết Toàn đã trả nợ giúp Nha nha. Liên cảnh sát để cho cô ta đưa nha nha về nhà. Cô phải trông nom cẩn thận. Để cho con bé chạy mất, chúng tôi sẽ xử cô đấy, trưng lục cảnh cáo. Sau khi đưa nha nha về nhà, hai vợ chồng mình chiều và Tít toàn không dám làm việc gì khác, chỉ tập trung trông trưởng nha nha, Tít toàn không rời nha nha nửa bước, còn mình chiều lặng lặng đóng hết toàn bộ cửa chính lẫn cửa sổ. Quá cổng đến cửa sổ cũng trống trộm cũng cài chặt. Đợi vợ chồng lục văn tới đón con, một đứa bé gái yếu đuối 19 tuổi đầu lại khiến cho hai võ sư tuyệt kỹ đầy mình phải căng thẳng đến thế, đúng là dở khóc dở cười. Nhưng nha nha không nhận ra sự căng thẳng của hai người họ, dù sao con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, vừa bước vào nhà, con bé đã lao tới bên tivi, hết đòi xem phim hoạt hình lại đòi mở máy tính chơi trò Crossfire gì đấy. Bọn trẻ bây giờ hình như chẳng biết thế nào là đói bụng, cứ toàn dỗ dành bắt ép mãi, Nha Nha mới chịu ngồi xuống bên bàn ăn được một bát cơm, nhưng con bé nhai cơm nhậu nhạo chẳng khác nào uống thuốc, đúng là mất công bình chiều lại cụi nụi, nấu nướng. Nha Nha mở miệng, miễn cưỡng nhai cơm, vừa dán mắt vào chiếc tivi ở bên miệng cuối cùng, còn chưa kịp nuốt, Nha Nha đã lao thẳng đến bên máy tính. Tuyết Toàn đành phải mở máy tính cho con bé chơi trò, crossfire gì mà cứ bùm bùm chiếu chiếu. Tuyết Toàn còn định tắm cho Nha Nha, nhìn thấy con bé cứ dính chặt lấy máy tính, cô đành thôi bình chiều an ủi. Con bé muốn làm gì cứ để nó làm vậy, chỉ cần nó ngoan ngoãn ở đây là được. Khi Lục Văn về đến nhà Tuyết Toàn, trời đã tối om. tuy tận khi Lục Văn gõ cửa, Nha Nha mới tỏ ra sợ hãi, con bé lấm nét nhìn Tuyết Toàn rồi giật tay cô. Cô Tuyết Toàn ơi, liệu bố có đánh con không? Tuyết Toàn so động nha nha. Nếu con nghe lời bố mẹ, không phá phách nữa thì bố coi sẽ không đánh con đâu. Trên đường về, Lục Văn đã gọi điện cho Trương Lục, nên lúc này, Lục Văn đã biết hết mọi chuyện. Tuyết Toàn không tưởng tượng được tâm trạng của Lục Văn hiện giờ ra sao, Trước mặt Bình Triều và kết toàn, Lục Văn không trách mắng gì Nha Nha, nhưng anh ta luôn giữ vẻ mặt mệt mỏi. Không cười với Nha Nha lần nào, mới hai ba ngày không gặp bà Lục Văn tiểu tụy hẳn đi, bụng sẹp lép, lưng cũng như gủng xuống. Vợ Lục Văn vừa nhìn thấy Nha Nha đã ôm chẩm lấy con bé, khóc toán lên, khóc một hồi, tự dưng cô ta nín bật hết mái tóc xoăn của Nha Nha, rồi lại nhìn đôi mắt dáng mi giả của con bé, lại ôm con bé vào lòng khóc ẩm ý. Con làm bố mẹ lo chết mất thôi. Cô ta vừa khóc vừa than vãn, nha nha nhìn Toàn, chẳng có gì phản ứng. Con bé cứ đứng đực ra tại chỗ, đôi mắt to đen lấy, thi thoảng lại liếc trộm về phía Lục Văn. Không khóc nữa, về nhà. Lục Văn quát lên, Bình chiều và Tiết Toàn liền hỏi. Chúng tôi nấu cơm xong rồi, ăn xong rồi hãy về. Lục Văn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bình Triều, ái náy và cảm kích, rồi lại nhìn sang Tuyết Toàn, lắc đầu thở dài, không nói gì thêm nữa. Anh ta lặng lặng đi tới bên Bình Triều, bắt tay anh, lắc khẽ, rồi lại đi đến bên Tuyết Toàn, bắt tay cô, sau đó ra hiệu cho vợ dẫn nha nha về. Bình Triều và Tuyết Toàn đều nhìn thấy rõ vẻ mặt, bất lực, tràn trề trong mắt của anh ta. Khi cả nhà Lục Văn sắp, lái xe đi khỏi, Tuyết Toàn gõ vào cửa kính nói với Lục Văn. À phải Trương Lục dặn ngày mai mời hai người tới đội cảnh sát hình sự Để bổ sung vài thủ tục pháp lý Lục Văn nói Trương Lục có dặn tôi rồi Đầu giờ sáng mai tôi sẽ tới Vậy sáng mai tôi sẽ đến đó với cậu Tuyết Toàn nói Xe Lục Văn từ từ chạy ra khỏi con ngõ Tuyết Toàn đưa mắt nhìn theo Thở dài nói khẽ với Bình Triều Người ta nói sinh con khó Nuôi con lại càng khó Đêm hôm đó hai người chẳng chọc mãi Không tài nào ngủ được Nhưng họ không trò chuyện với nhau, cứ im lặng nằm đó, theo đuổi suy nghĩ quả riêng mình. Tới tận nửa đêm, Tuyết Toàn mới lơ mơ tiếp đi, giấc ngủ của cô chập chờn đầy mộng bị. Khi Tuyết Toàn tỉnh dậy, trời cũng đã sáng. Sáng hôm ấy, Bình Chiều có vẻ rất mệt mỏi nên không nấu cơm sáng. Anh chỉ nói với Tuyết Toàn. Hay sáng nay mình ra ngoài ăn đi, anh lời quá. Tuyết Toàn nhớ đã hẹn Lục Văn liền nói. Vâng, mình đi ăn cháo nhé, ăn xong anh chở em lên đến đội cảnh sát hình sự luôn. Sợ lỡ giờ làm việc của Bình Triều, hai người ra khỏi nhà từ sớm, họ ăn sáng ở gần đội cảnh sát hình sự rồi mới tới đó luôn. Xe còn chưa đến nơi, từ xa họ đã trông thấy một đám đông vây quanh cổng lớn, rất nhiều người mặc áo tập thể dục vây quanh đứng xem, thiết toàn liền nói với Bình Triều. Đố ở đây đi anh, ở đó đông người, em đi bộ vào cũng được. Bình Triều nói. Không được, những người kia chắc là đến kiện cáo đấy. Họ đang kích động mà em lại ăn mặc cảnh phục, ngồi nhớ họ chút giận lên đầu em thì sao? Theo anh thì em cứ về đơn vị trước đã, đợi đến giờ làm rồi hãy sao? Nói xong liền tăng tốc lái xe đi. Khi chiếc xe đi ngang qua trước cổng đội cảnh sát hình sự, tiếp Toàn bỗng kêu lên. Từ từ đã anh. Bình Chiều liền giảm tốc độ. Tiết Toàn đã nhìn thấy trước cổng đội cảnh sát hình sự có một người phụ nữ đang đứng trèo leo trên cụ trụ cổng gào thét gì đó. Nguy hiểm quá, bởi anh trèo cao thế kia liệu có vấn đề gì về thần kinh không, lỡ ngã thì sao? Không được, phải phiên bà ấy xuống, Tế Toản nói, Bình Chiều nhìn về phía đó, đột nhiên sắc mặt anh trắng bệch, chiếc xe tăng tốc lao vọt đi. Không được. Bình Chiều, chúng ta không thể cứ thế mà đi được, dù là bác sĩ hay cảnh sát, chúng ta vẫn nên can thiệp, Tế Toản kêu lên. Bình Chiều trần trừ giấy lát rồi tấp xe vào lề đường, anh nói với Thuyết Toàn. Nếu em lo thì để anh đi, em đang mang bầu, đừng có theo anh đến đấy làm gì, em đồng ý thì anh mới đi. Thuyết Toàn liền cười nói, vâng. Vậy thì em ngồi trong xe đợi anh nhé. Bình Chiều căn dặn rồi xuống xe, băng qua đường cãi đi về phía đó. Tuyết Toàn ngồi trong xe một lúc, cuối cùng vẫn không kìm nổi sự tò mò, bèn thận trọng xuống xe, tiến lại gần cánh cổng. Vừa nhìn rõ mặt của người phụ nữ kia, cô bỗng như bị xét đánh trúng. Đứng đờ tại chỗ, người phụ nữ đang đứng trên. Trụ cổng gào thét ẩm ĩ chính là mẹ của đồng tiểu tịch. Mái tóc bổ sủ, đôi mắt đờ đẫn vô hồn và ta nhún nhảy trên trụ cổng cao hơn hai mét. Rộng một mét vuông. Hoa chân múa tay hát ầm ĩ hết bài này đến bài khác. Hát thêm một bài nữa đi. Trong đám đông có người hô to trêu trọc. Anh có biết Tào Tiếp Cần không? tao Tiếp Cần là tình nhân của tôi đấy, mẹ đồng tiểu tịch lắc lư, cái eo béo múc. Gào lên một bài hát mới, em là tình nhân của anh, quyến rũ như hoa hồng.